các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 4053. Tiểu Lê, em đúng vậy, phần thưởng cực hạng ở mỗi vòng có thể chuyển thành một số điểm nhất định. Sau khi hoàn thành xong 18 vòng khảo hạch, công tử có thể dùng số điểm mình có để đổi sang thứ mà mình cần. Ngô Bình nổi hứng nói, "Cái e thứ gì thế?" Tiểu Lê, là bảo bối vĩnh hằng đạo tôn thu thập được trước khi tiến vào cảnh giới tạo hóa. chỉ cần anh tích đủ điểm thì sẽ được đổi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, "E được, tôi sẽ tích điểm." Áp vết tim vòng thứ 2 là kiểm tra máu huyết, Vĩnh Hàn đạo tôn là thần tộc, truyền thừa của ông ấy với huyết mạch cũng có yêu cầu cực cao. Đương nhiên Ngô Bình đã vượt qua vòng này một cách dễ dàng, hơn nữa còn đột phá đến cực hạn, vì trong người anh có sức mạnh của thần yêu. Tiểu Lệ, do huyết mạch của công tử đạt đến mức cực cao nên nhận được 3500 điểm. Ác vơ tim sau đó đến vòng thứ ba, thứ tư. Tốt quá rồi, xương cốt của công tử cũng cực tốt nên nhận được 3.800 điểm. Chúc mừng, sức mạnh của công tử là thiên hạ vô song, nhận được 19.000 điểm. Quá giỏi. Lĩnh ngộ của công tử vô cùng cao thâm, nhận được 9.000 điểm. 18 vòng khảo nghiệm này đều khá cơ bản nên vòng nào Ngô Bình cũng vượt qua xuất sắc. Cuối cùng, anh đã tới vòng khảo nghiệm cuối. Vòng 18 là kiểm tra vận mệnh, lần này thành tích của Ngô Bình đã khiến Tiểu Lê phải hốt hoảng, ngay vận mệnh của công tử quá mạnh, được thử 180000 điểm. Ngô Bình, nghe Tiểu Lê, giờ tôi có bao nhiêu điểm rồi? Tiểu Lê, kỳ 258000 điểm. Chúc mừng công tử có thể nhận được truyền thừa của Vĩnh Hằng Đạo Tôn. Ngay sau đó, đã có một luồng sức mạnh tiến vào thức hải của Ngô Bình và mở một không gian ở bên trong. Trong không gian này có một người đàn ông tuấn tú với khí chất phi phàm đang ngồi xếp bằng, người đó còn cười với Ngô Bình. Ngô Bình vội hỏi: "Hệ Tiên Bối là Vĩnh Hằng Đạo Tôn ư?" Người đàn ông mặc áo bào trắng cười nói: "Hệ đúng thế, ta đã ở đây bao năm, cậu là người đầu tiên nhận được truyền thừa của ta." Ngô Bình: "Hệ Đạo Tôn, tôi nghe Tiểu Lê nói thần thổ thông thiên này là do đệ tử của người mở đúng không?" "Vĩnh Hằng Đạo Tôn, hệ không đúng mà cũng không sai." Thần thổ này vốn là một vũ trụ thu nhỏ rồi tự thành một giới, bên trong có truyền thừa mà các kỷ nguyên lưu lại và không ít cường giả. Đệ tử đó của ta đã thi triển tài năng để mở vũ trụ này ra và cho nhập vào hồng hoang để hình thành thần thổ như bây giờ. Ngô Bình, e ra là thế, chắc chắn tiên vực Vĩnh Hằng ở bên ngoài cũng có liên quan đến tiền bối. Vĩnh Hằng đạo tôn, e ta từng ở tiên vực một thời gian và lưu lại ít đạo thống ở đấy. Ngô Bình cười nói, để tiền bối. Giờ người sẽ truyền công pháp cho vãn bối ạ. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net